Cuối cùng là gắn một viên linh thú lực đan cấp thánh linh vào. Phó thư bảo gắn nó vào trên bộ phận phù trợ tác dùng lên thân cung. Ngay lúc này tất cả hoa văn huyết sắc liền liên kết với nhau, hình thành tấm lưới chuyển năng lượng đột nhất. Toàn bộ thiên trúc cung lập tức tỏa ra linh khí cường đại và linh năng mênh mông. Luyện thiên đỉnh tức thời phát ra một tiếng rung trầm trầm Công việc luyện chế suốt một đêm rốt cuộc đã hoàn thành. Nghe tiếng đồng âm trầm trong thí nghiệm thất tại Sơn Đồng. Cũng cảm ấy linh khí và linh năng kỳ lạ phóng ra. Độc mơ nhi vẫn canh ở cửa Sơn Đồng thí nghiệm thất nóng lòng chạy vào trong thí nghiệm thất. Ngay lúc này. Nàng thấy phó thư bảo đang cầm một cây đoàn cung có tạo hình rất đặc thù Miệng cũng phát ra tiếng cười sảng khoái. Bảo ca thành công rồi sao? Độc mơ nhi vội la lên. Lúc này phó thư bảo mới phát hiện độc mơ nhi đã tới cạnh mình. Hắn lập tức đưa thiên trúc cung đã luyện chế hoàn thành ra đặt một mũi tên lên cung. Thành công hay không thì ngươi thử một chút sẽ biết. Độc mơ nhi nhận lấy thiên trúc cung. Lại đặt mũi bách luyện kim cương xả nha tiến lên thân cung. hít sâu một hơi. Trùng lưng dương cung. Lại nghe nàng hô một tiếng hát kinh lực đát lên tới cực điểm. Nhưng dây cung thiên trúc cung trong tay nàng vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo nàng vẫn không phục mà thử một chút nữa, kết quả vẫn như vậy. Lần này nàng đã dùng hết cả sức lực bú mẹ mà thiên trúc cung dường như vẫn cố ý phản lại nàng. Chẳng hề có dấu hiệu đã bị kéo ra. Thế này, là thất bại sao? Trong lòng độc mơ nhi đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Tu vi lực lượng của ta dù không bằng ngươi nhưng cũng là luyện lực sĩ nguyên tố tầng thứ hai, vẫn có khí lực 3.000 cân. Mà cây luyện lực sĩ cung này của ngươi có bộ phận phụ trợ, như vậy phải càng cần dùng ít sức đi mới đúng chứ? Tại sao ta lại không dương cung nổi thế? Kỳ thật trong lòng Phó Thư Bảo cũng cảm thấy kỳ quái và mê hoạt. Điều độc mơ nhi nghĩ cũng là điều hắn đang tự hỏi. Hắn lập tức nhận lấy cây thiên trúc cung trong tay độc mơ nhi. Ta thử một chút. Cầm cây cung trên tay, lắp mũi tên lên, hạ thắt lưng kéo cung. Chỉ thấy hai tay hắn lôi kéo thiên trúc cung kia liền phát ra tiếng kêu vù vù, lập tức bị kéo hết đà. Đột mơ nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn thiên trúc cung trong tay phó thư bảo. Chỉ cảm thấy hoa văn huyết sắc trên thân cung hình như hơi chuyển động. Giống như máu chảy trong huyết mạch. Mũi tên còn chưa bắn ra trên đầu mũi tên đã phát ra sóng nhiệt bức người. Cây cung rủ dị và kinh khủng như vậy Hiển nhiên lần đầu nàng mới thấy. Bảo ca, cây lực luyện khí không thể ai có thể kéo được, chỉ có ngươi mới kéo được thôi phải không? Hiện tượng kỳ quái này khiến độc mơ nhi nghĩ tới chuyện thất bại khi nuôi dưỡng mã non. Chứ nếu không chuyện nàng thất bại, người khác làm sao mà thành công được? Đáp án thật ra có thể khẳng định. Do dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện chế lực luyện khí... Lại trải qua tính toán rất chi tiết Thế nên trên thế giới này đúng là chỉ có mình phó thư bảo có thể kéo thiên trúc cung Hoặc nếu còn có người khác có thể kéo cung Đó là luyện thiên quân tà nguyệt minh phong Chẳng qua người này đã chết rồi Đại khái là như vậy rồi Chúng ta đi thử uy lực của nó một chút đi Chẳng qua không thể làm trong sơn đồng thí nghiệm thất này được. Chúng ta cần phải tìm một nơi rộng rãi mới được. Trong lòng Phó Thư Bảo đã kích động không cách nào ước chế nổi. Cự ly bắn 1.700 thước, như thế đã là một cây cung bắn tiệm không tệ rồi. Ra khỏi sơn đồng thí nghiệm thất. Đứng từ trên cao. Cả bộ tột đột lang tột ở phía xa xa đều nằm trong tầm mắt. Ước tính bằng mắt cũng đạt cử ly phải tới 3.000 thước. Phó thư bảo cũng không đi tìm nơi thích hợp để thí nghiệm cung nữa. Liền đứng trên cửa sơn đồng thí nghiệm thất dương cung lắp tên. Nhắm về phía một gốc đại thủ mơ hồ mà bắn một mũi. Đầu tiên là tiếng cung reo khi kéo cung. Lập tức xây cung chấn động, mũi bách luyện kim cương xả nha tiến liền rời xây mà đi. Không khí quanh nó nhất thời bị đốt cháy. Mũi tên bay trong không khí cũng kéo theo một đuôi lửa dài màu đỏ. Lói lên rồi biến mất. Như là tia chớp trong đêm mưa vậy. Mũi tên sau khi bắn ra bởi khoảng cách quá xa mà không thể nào thấy rõ nó đã trúng mục tiêu hay chưa? Độc mơ nhi dường như còn lo lắng về điểm này hơn cả phó thư bảo. Bảo ca, chúng ta cùng đi xem một chút. Hai người lao đi, chẳng mấy chút đã chạy tới một gốc cây xà ở bên ngoài bộ tộc độc lang tộc. Vừa nhìn lại, hai người đều kinh ngạc tới há hốc mồm. Chỉ thấy trên thân cây to như cái chậu có một cái lỗ to hơn hai bàn tay, liếc mắt một cái đã có thể nhìn xuyên qua. Nơi mũi tên xuyên qua cũng cháy đen, vết cắt bóng loáng, giống như được mài nhắn tỉ mỉ vậy. Sau đó, độc mơ nhi cẩn thận tìm được ở cách cây khô kia 50 bước một mũi tên tắm trong bùn đất. Cử ly 50 bước này cộng với cử ly từ sơn đồng thí nghiệm thất đi ra. Phó thư bảo đã có một nhận thức mới về cử ly xạ kích của Thiên Trúc Cung. Đó không phải là 1.700 thước như hắn dự kiến mà là cử ly 2.000 thước. Thiên Trúc Cung xứng đáng với cái tên cung bắn tiệm. Một cây cung mạnh mẽ như vậy. E rằng cả bì giáp tử ra ngân ti tạm mãng trên người chúng ta cũng không ngăn cản được đâu nhỉ. Sườn sốt nửa ngày độc mơ nhi mới kinh ngạc nói ra cảm thủ trong lòng. Cường độ của nguyễn giáp ra ngân ti tạm mãng tất nhiên có thể ngăn cản đau kiếm bình thường đâm vào. Thậm chí là vũ khí lực luyện khí nhiều nhất cũng chỉ tạo thành vết xước hay vết thủng. Nhưng nó bất lực đối với một số vũ khí lực luyện khí cao cấp. Cho nên càng đừng nói với tổ hợp lực luyện khí cung như thiên trúc cung. Đáp án khẳng định là tuyệt đối không cách nào ngăn cản nổi. Chẳng qua phó thư bảo cũng không nỡ bỏ nguyễn sáp ra ngân ti tạm mãng ra thử một chút. Dù sao thì thiên trúc cung trên tay hắn cũng chỉ có mình hắn mới có thể kéo được. Cho nên chỉ có mình hắn bắn được chứ không ai bắn được hắn. Thí nghiệm này không cần làm. Biết đại khái là được rồi. Mơ nhi. Chuyện thiên trúc cung này chỉ có những người thân tín cạnh chúng ta mới được biết. Không thể tiết lộ cho người ngoài một chút nào. Thứ này là thứ tốt nhất để săn giết những mục tiêu cao cấp hơn chúng ta. bại lộ sẽ giảm tác dụng. Phó thư bảo nghĩ người rồi nói. Độc mơ nhi gật gật đầu. Ta sẽ chú ý chuyện này. Lúc hai người đang nói, một người trong đại đội chiến sĩ tác chiến đặc chủng đột nhiên chạy lại. Thần sắc bối rối nói. Mơ nhi đội trưởng không tốt rồi. Lông mày độc mơ nhi nhứng lên. Ta dạy các ngươi thế nào hả? Mặc dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không thể bối rối. Có chuyện gì khiến các ngươi bối rối hả cha xe? 13.09.2013.21.36 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 244 nhất tiến xã Kim Điêu 1. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp Việt Nam. Chiến sĩ độc lang tộc chạy tới gần thở hồn hền hai tiếng mới nói. Kim Điêu đã 10 năm chưa ra khỏi tổ giờ lại xuất hiện. Lúc này đang bay trên bầu trời chúng ta. Có kỷ sĩ độc lang kỷ đã bị nó công kích trọng thương rồi. Ngừng lại một chút. Hắn lại nói. Tộc trưởng độc hoạt đã dẫn người đuổi tới nhưng tốc độ phi hành của con Kim Điêu này quá nhanh. Độc hoạt tục trưởng cũng không có cách nào bắt được nó. Cho nên tục trưởng mới cố ý bảo ta tới tìm cô ra. Mặt độc mơ nhi hơi hồng lên. Tâm lý dù có hơi ngượng ngùng nhưng ngoài miệng vẫn không thèm nhận thân phận cô ra của phó thư bảo. Chỉ nói. Tìm hắn làm gì? Chiến sĩ độc lang tục còn chưa nói. Phó thư bảo đã cười bảo. Tìm ta là muốn ta mời thánh tộc trưởng ra tay phải không? Trong độc lang tộc. Cho dù kẻ nào nói độc vô xong cũng không thèm nghe. Chỉ có con trai này của nàng nói là chưa bao giờ từ chối. Chiến sĩ độc lang tộc này gật gật đầu. Thật sự là như vậy. Chỗ thánh tộc trưởng. chúng ta cũng không dám đi. Không cần mẹ ta ra tay. Có thiên trúc cung này, ta vừa lúc có thể dùng con kim điêu này thử quy lực của nó một chút. Phó thư bảo cười sáng khoái, mau dẫn đường đi. Cô ra, ngươi, có được không? Chiến sĩ độc lang tục hơi ngạ nhìn nhìn phó thư bảo cũng không dẫn đường luôn. Đúng là kể cả độc hoạt là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực còn không hạ được con kim đeo kia. Một tên tiểu tử như hắn. Tu vi lực lượng mới chỉ đạt cảnh giới luyện nguyên tố. Hắn có thể làm được không? Còn đứng đó làm gì? Không dẫn đường đi. Thấy chiến sĩ độc lang tộc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn phu quân tương lai của mình độc. Mơ Nhi lập tức tức giận Vâng Chiến sĩ độc lang tộc lúc này mới tỉnh lại Vội vàng xoay người dẫn đường Phó thư bảo cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hỏi không độ lượng Chiến sĩ độc lang tộc kia hoài nghi như vậy cũng là chuyện rất bình thường Lập tức không nói nhiều Vác thiên trúc cung đi cùng độc mơ Nhi Kim điêu trong linh thú chí có chú xải, thân lớn như trâu, cánh mở ra rất rộng. Kim điêu trưởng thành xải cánh đạt tới hơn 20 thước. Hơn nữa linh thú lực đan có đặc tính kim. Lông toàn thân như thép, đao kiếm không chém nổi. Tốc độ phi hành cực nhanh. Lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Có thể xưng là bá vương trên không trung. Linh thú như vậy, chỉ cần nó không xuống dưới đất thì đúng là cả luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực như độc hoạt cũng không có cách nào bắt được nó. Trên mặt đất không cách nào công dịch hiệu quả. Mà mượn cánh lực lượng phi hành lên trời cao cũng chẳng thể bắt kịp tốc độ phi hành của Kim Điêu. Xuyên qua một khu rừng đi đến trên một vùng đất bằng phẳng. Nơi này chính là đồng ruộng nuôi sống hơn 2.000 người độc lang tộc, đất đai phì nhiêu, nguồn nước sung túc. Mỗi chỗ đều là ruộng tốt. Chẳng qua số lượng cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ được 300 mẫu. Năng lực nông nghiệp trước mắt của độc lang tộc thì gần như mới chỉ ở trình đầu nguyên thủy. Một mẫu ruộng muốn nuôi sống được 7-8 tộc nhân độc lang tộc đúng là một chuyện không có khả năng. Vừa tới khu ruộng lúa, nhìn từ xa đã thấy một đám chiến sĩ đột lang tộc đang đứng nghiêm chỉnh trên mặt đất. Chẳng những đại đội đặc chủng do độc mơ nhi thống lính đang ở đây mà cả thập bát lang kỵ cũng đang ở nơi này. Đầu lính là độc hoạt. Ông ta lúc này đang ngầm đầu nhìn con quái vật khổng lồ bay quanh trên trời cao. Lông mày nhú lại. Hiện nhiên là hận nghiến sang nghiến lời mà không có chỗ xả. Trong tích tắc khi đưa mắt lên bầu trời. Phó thư bảo lập tức cả kinh. Chỉ thấy con kim điêu nọ màu vàng ấm. Nhìn dưới ánh mặt trời trói mắt lại có hiệu quả ẩn hình. Mà khi nó đập cánh. Ánh mặt trời phản xạ từ bộ lông thép đao kiếm không thể phá của nó chiếu xuống, vô cùng trói mắt. Tộc trưởng cô ra và mơ nhi tỉ tới rồi. Chạy nhanh trên đường chiến sĩ độc lang tộc nọ liền cao giọng gọi. Độc hoạt quay đầu lại, lông mày nhíu lại. Sao lại chỉ có hai người các ngươi? Thánh tộc trưởng đâu? Phó thư bảo cười nói. Ta không đi nhờ thánh tục trưởng nhưng ta có thể giúp các người giải quyết vấn đề này. Ngươi sao? Khóe miệng độc hoạt không khỏi hiện lên nụ cười khổ. Sự thông minh tài trí của ngươi thì ta đã biết. Ta cũng biết hiên phú của ngươi về phương diện tu luyện cực cao. Nhưng với năng lực bây giờ của ngươi. Muốn đối phó với con kim điêu mà kể cả ta cũng không có biện pháp nào này thì e rằng không được. Sự thật là không chỉ độc hoạt biểu hiện thái độ nghi vấn đối với sự tự tin của phó thư bảo mà kể cả đoàn chiến sĩ độc lang tộc và thập bát đột lang kỷ bên cạnh hắn cũng lộ vẻ nghi vấn. Thậm chí là thái độ khinh miệt. Mặc dù Phó Thư Bảo đã biểu hiện ra sự hữu hảo lớn nhất với độc lang tộc bọn họ, giúp bọn họ cải tạo giống lúa, nhưng vẫn còn chưa biến thành cơm ăn vào bụng. Chuyện này vẫn là một việc đáng nghi ngờ, cho nên một số thanh niên có ảnh tưởng ông được đề nhất Mỹ nữ độc lang tộc độc mơ nhi vẫn có thái độ bài xích với khách ngoại lai like Phó Thư Bảo. Nhưng bọn họ ngại uy nghiêm của thánh tục trưởng và thái độ si mê không thay đổi của độc mơ nhi nên mới đành dấu cảm nhận của mình trong lòng. Không biểu lộ ra mà thôi. Nhưng hiện giờ Phó Thư Bảo lại tự động tới chờ người ta đánh. Tất nhiên đám tộc nhân độc lang tục có ý nghĩ này liền biểu lộ vẻ khinh miệt và nghi vấn trong lòng ra. Không lãng phí một chút cơ hội tự nhiên được đưa tới. Việc này Phó Thư Bảo không phải không biết nhưng đối mặt với nhiều ánh mắt nghi ngờ và khinh miệt như vậy. Hắn vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Thật ra hắn đang lập uy vọng cho mình. Để cho đám chiến sĩ đột lang tục sắp đi theo mình tin phục triệt để vào năng lực của mình. Vừa ngẩm đầu lên nhìn Kim Điêu đang bay vòng tròn trên trời cao, phó thư bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Tộc trưởng, ngài có cách nào làm cho nó bay thấp xuống một chút không? Dùng mắt đánh giá thì cử ly giữa Kim Điêu và mặt đất e rằng phải đạt chừng 3.000 thước. Độ cao như vậy, hơn nữa tốc độ bay rất nhanh, mặc dù hắn có thiên trúc cung trong tay cũng không thể bắn hạ được. Trong lòng đột hoạt máy động, lúc này mới chú ý tới thiên trúc cung trong tay Phó Thư Bảo. Nhìn hai cây rồi nghĩ tới một điều gì đó. Nói, tiểu phó trên tay ngươi là lực luyện khí cung sao? Phó Thư Bảo đáp, đúng thế. Đoàn trưởng Hổ Linh chế tạo cây cung này mất nửa năm. Ta lại dùng thời gian 5 ngày hoàn thành luyện chế cuối cùng. Mãi tới sáng sớm nay mới có thể coi là hoàn thành. Vừa hay gặp Kim Điêu, ta muốn lấy nó thử cung. Cầm tới cho ta xem một chút. Nhắn lực của độc hoạt hiển nhiên rất cao nhưng trên thiên trúc cung này, hắn lại thấy như toàn mây mộ. Phó Thư Bảo rất hào phóng đưa thiên trúc cung tới. Lại hơi khiêm tốn nói. Cây cung này tên là Thiên Trúc Cung ta thiết kế hoàn toàn dựa vào tưởng tượng cho nên xin tộc trưởng đừng chây cười. Độc hoạt thật ra cũng rất vừa lòng với thái độ khiêm tốn của cháu về tương lai. Chẳng qua mặt cũng không đổi sắc. Nhận lấy Thiên Trúc Cung mà Phó Thư Bảo đưa tới. Nhìn kỹ. Nhưng vừa nhìn một cái trong lòng hắn lại càng nghi hoạt hơn. Với thân phận luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Lấy nhiều năm kinh nghiệm luyện chế lực luyện khí như hắn. Nhất thời lại không nhìn ra đường lối của thiên trúc cung này chút nào. Lúc này độc mơ nhi nói. Xa xa. Hay ngươi thử lực luyện khí cung này của bảo ca một chút xem. Không chừng một tên có thể bắn rơi con kim điêu kia xuống đấy. Hả? Cầm tên tới đây, ta thử một chút. Độc hoạt cũng không tìm hiểu đường lối của thiên Trúc cung nữa, cứ cầm ra thử là biết ngay còn gì cha xe. 1309 2013 21 -37. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 244 nhất tiến xã Kim Điêu hay Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp. Việt Nam. Phó thư bảo liếc độc mơ nhi một cái. Thấy nàng len lén nháy mắt với mình. Trong lòng nhất thời sáng như tuyết. Âm thầm nói. Còn chưa chính thức gả cho ta mà đã biết nghĩ cho ta rồi. Nàng biết thiên trúc cung này chỉ ta mới có thể kéo được Muốn để tổ trưởng đột hoạt thử cung Không phải cố tình làm xấu mặt ra ra nàng trước mặt nhiều người sao Thiệt là không nghe thấy ra ra ta nói gì sao Thấy phó thư bảo không động đẩy đột mơ nhi đẩy nhẹ hắn một chút Tộc trưởng tên đây Phó thư bảo lúc này mới giúp một mũi bách luyện kim cương xài nha tiến ra đưa cho độc hoạt. Lần này độc mơ nhi rút hắn lập uy vọng. Đồng thời hắn cũng không cách nào từ chối yêu cầu của độc hoạt. Cho nên cũng chỉ còn có cách làm theo. Đi một bước thì tính một bước vậy. Nhận lấy mũi bách luyện kim cương xài nha tiến của phó thư bảo độc hoạt hô một tiếng. Xoạt một cái trầm thắt lưng kéo cung Chẳng qua vừa kéo một cái hắn đã kinh ngạc Theo hắn thấy thì đây chỉ là một cây đoạn cung mà thôi Với thực lực của hắn thì cho dù lực luyện khí cung cũng phải kéo căng hết cỡ Đó cũng là chuyện nhẹ nhàng bình thường Nhưng sự thật là ngược lại Hắn lôi kéo mạnh như vậy mà dây cung lại chẳng nhúc nhích chút nào Kỳ quái thật. Độc Hoạt làm sao tin được chuyện kỳ gì trước mắt này, lại hô một tiếng nữa, vận dụng lực lượng toàn thân kéo cung. Như vậy, toàn bộ lực lượng thân thể và luyện vĩnh hằng lực của hắn đã phải đạt tới 3 vạn tân khí lực. Vù vù. Dưới lực lượng mạnh mẽ, Thiên Trúc Cung hơi uốn cong nhưng cũng chỉ được khoảng 1 phần 5. Căn bản không đạt tới yêu cầu bắn tên. Ha <cười> ha! Cây cung ngươi luyện chế vô dụng rồi. Không thể kéo cung, không ai bắn được thì ngươi còn trông cậy vào nó để bắn kim điêu sao? Độc hoạt bật cười. Hai lần thử, hắn đã kết luận đây là một phế phẩm. Phó thư bảo cười nói. Có khi phương pháp tộc trưởng dùng không đúng thôi. Kéo cây thiên trúc cung này cần có ký xảo. Độc hoạt căn bản không tin đưa thiên trúc cung cho phó thư bảo. Tiểu tử. Nếu ngươi có thể kéo cung. Sau lễ thành hôn của ngươi và mơ nhi. Lão Phu sẽ tặng các ngươi một phần đại lễ. Nếu ngươi không kéo được thì rõ là ngươi nói khoác rồi. Ra ra nói lời không được nuốt lời đâu nhé. Độc Mơ Nhi vội vã nói Cái con nhóc này còn chưa gả đi đã nói giúp hắn rồi Không biết xấu hổ à Độc Hoạt trêu trọng Phó Thư Bảo nói Cưới được Mơ Nhi đất là trời cao ban phước cho ta Ta không cần đại lễ gì của tộc trưởng cả Chỉ muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề mà thôi Như vậy đi Nếu như ta kéo được cung thì tộc trưởng chỉ cần dụ kim điêu xuống dưới 2.000 ngàn thước là được. Con kim điêu này là một đại họa của vụ cháu triệu trạch chúng ta. 10 năm trước thường xuyên đánh trộm tộc nhân của chúng ta nhưng chúng ta lại không tìm được xào huyệt của nó. Hơn nữa tốc độ phi hành của nó cực nhanh ta cũng không có cách nào bắt được nó cả. Lần này con xuất sinh này ẩn nấp 10 năm, e rằng đã tiến hóa từ cấp phổ linh tới tránh linh rồi. Chẳng qua nếu ngươi có thể tự tin dùng cây cung này bắn hạ được nó, ta vẫn có biện pháp dù nó hạ xuống. Độc hoạt nói. Nói nửa ngày, hắn vẫn chưa tin là Phó Thư Bảo có thể kéo được cây thiên trúc cung mà hắn đã nhận định là phế phẩm này. Không nói gì thêm, Phó Thư Bảo liền đặt mũi tên lên dây cung, lập tức hạ thắt lưng lôi kéo. Chỉ nghe Thiên Trúc Cung reo vụ vù, vù một tiếng, dây cung đã bị hắn kéo căng hết cỡ. Hoàn toàn bất ngờ. Tiểu Phó, ngươi, miệng đột hoạt không đóng lại được nữa. Tổ trưởng, ngươi trước tiên rủ con kim điêu kia xuống đã nhé. Phó thư bảo cười nói Nguyên nhân cụ thể thế nào Hắn nếu giải thích ra thì khẳng định sẽ có hiệu quả ngược lại Nhưng độc hoạt hỏi độc mơ nhi Do cháu gái bảo bối của hắn giải thích Như vậy lại có hiệu quả khác rồi Tốt lắm Hiện giờ ta sẽ rủ con súc sinh kia xuống Độc hoạt đột nhiên vọt lên không Cơ thể còn chưa có dấu hiệu rơi xuống. Hắn đã tung đôi cánh lực lượng vọt lên bầu trời. Tột nhân đột lang tột dưới mặt đất hoan hô ẩm ẩm. Kim điêu xoay quanh trên trời cao phát hiện đột hoạt đang bay về phía nó. Kêu vang một tiếng. Đột nhiên thu đôi cánh thép thật lớn lại. Cúi đầu lao xuống. Trên mặt đất tất nhiên nó không phải đối thủ của độc hoạt nhưng trên bầu trời. Đó là lãnh địa nơi nó luôn hoành hành vô kỷ rồi. Làm gì có chuyện để một nhân loại ngang ngược chứ? Tốc độ của Kim Điêu cực nhanh, giống như một tia chớp màu vàng. Mặc dù cách cử ly cả ngàn thức nhưng tiếng xé xó do nó cúi người vọt xuống vẫn truyền tới tai mọi người rất rõ. Khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Trên bầu trời không có chỗ mượn lực. Ngay cả độc hoạt cũng không dám đón đỡ công kích từ trên xuống của Kim Điêu. Lúc này Kim Điêu vọt xuống. Hắn vội vàng bay về phía mặt đất. Nhưng cánh lực lượng của nhân loại làm sao có thể so sánh với đôi cánh thép quét ngang bầu trời của Kim Điêu chứ? Tốc độ trinh lệch quá lớn. Càng lúc càng gần, mắt thấy Kim Điêu sắp tới lưng đột hoạt, đột nhiên hắn trở tay đánh một quyền tới. Bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ trầm chầm, chầm. Một quyền của hắn đánh mạnh lên thiết trào của Kim Điêu. Nhưng đối phương giống như không bị ảnh hưởng gì. Thân thể khổng lồ âm âm áp xuống. Thế như lôi đình vạn quân. Chẳng qua mượn lực phản chấn của một quyền này, cơ thể độc hoạt hạ xuống nhanh hơn nhiều. Vèo một cách liền thoát khỏi phạm vi công kích lần thứ hai của Kim Điêu. Lúc này vị trí của hắn và Kim Điêu đang nằm trong phạm vi công kích hữu hiệu của Thiên Trúc Cung. Kim Điêu làm sao có thể cho độc hoạt chạy trốn nhẹ nhàng như vậy được? Đôi cánh thép thật lớn của nó đột nhiên vung mạnh. Tốc độ của nó cũng tăng vọt trong nháy mắt đã áp sát tới khoảng không sâu lưng độc hoạt. Ra ra cẩn thận. Lòng bàn tay đột mơ nhi đã toát đầy mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, Phó Thư Bảo lại kéo dây thiên trúc cung. Mắt trái nheo lại thành một đường thẳng. Mắt phải áp sát thân cung. Cùng mũi tên hình thành một đường thẳng. Đầu xài nha tiến chỉ thẳng vào con kim điêu gây sự kia. Vù. Một tiếng xé gió truyền ra. Khoảng không quan thân thể phó thư bảo đột nhiên nóng bừng. Mũi tên bắn ra kia dường như đánh nhóm lên ngọn lửa vậy. Tốc độ phi hành của mũi tên quá nhanh so với tốc độ phi hành của kim điêu phải gấp vài lần. Tột nhân đột lang tột trên mặt đất. Kể cả độc mơ nhi đều không thể nhìn thấy quỹ tích phi hành của mũi bách luyện kim cương xài nha tiến nhưng độc hoạt đang tránh né kim điêu trên bầu trời lại cảm thấy một luồng lửa bay sạt qua ra đầu hắn. Trong tích tắc, hắn còn như nhìn thấy một ánh lửa chẳng qua chỉ thế mà thôi. Sau đó hắn đột nhiên nghe thấy kim điêu phía sau phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Có máu rồi. Có thể thấy là bắn chúng rồi. Nhưng một tên này dường như cũng không làm nó bị thương hẳn. Đáng tiếc thật. độc hoạt cũng rất thất vọng. Nhưng ngay lúc Kim Điêu đang bỏ chạy về hướng trời cao. Không biết vì cái gì. Sau khi kêu thảm xong. Hai cánh thép thật lớn lại mất đi sức đập. Cơ thể ầm ầm rơi xuống mặt đất. Ẩm. Bụi đất tung bay. Cơ thể kim điêu đập xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn tính ra sức nặng không dưới 5.000 cân. Tộc nhân độc lang tột dưới mặt đất đồng thời hoan hô ẩm ý. Con kim điêu này 10 năm trước liên tục xâm phạm độc lang tột nhưng dựa vào ưu thế tuyệt đối trên không chung mà không thể bị bắt. Hiện giờ cuộc tức trong lòng đã được giải tỏa rồi. Cánh mắt bọn họ trước kia còn nghi vấn và khinh miệt nhưng hiện giờ, trong tích tắc kim đều rơi xuống. Ý nghĩ của bọn họ đã thay đổi triệt để. Cha Re 1309-2013-2137 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 245 cơm dao bôi. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp. Việt Nam, độc hoạt thu đôi cánh lực lượng trên lưng lại. đáp xuống trước mặt phó thư bảo. Bàn tay to vỗ bả vai hắn. Cười ha hả nói. Tiểu tử tốt lắm. Ngày thành hôn của ngươi và mơ nhi, ra ra ta nhất định sẽ tặng một phần đại lễ. Ra ra. Lúc này thái độ độc mơ nhi lại khác thường, bắt đầu xấu hổ. Há há há, ngươi xấu hổ cái gì chứ? Một lang quân xuất sắc như vậy, e rằng ngươi còn hận không thể được gả cho sớm ấy chứ nhỉ? Độc hoạt lại cười nói. Gia Gia, người trêu mình chính là Gia Gia mình. Độc mơ nhi cũng không làm gì được. Đôi mắt đẹp cầu cấu phó thư bảo Lại thấy tên vô lương tâm kia đang đắc ý nhìn mình. Có ý phù hòa với da da mình. Trong lòng buồn bực. Nàng đột nhiên dơ chân đạp một cú lên chân tên nam nhân vô lương tâm này. Ái da. Phá phá phá. Độc hoạt nhìn thấy lại cười lớn. Cháu gái bảo bối nhà mình rốt cuộc tìm được rể hoàn mỹ. Làm ra ra như hắn còn không cao hứng sao. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn vẫn không ngừng nghĩ tới cây thiên trúc cung trong tay phó thư bảo. Một lực sĩ cấp luyện nguyên tố lực mà có thể luyện chế một cây cung mạnh mẽ như vậy. Một tên bắn hạ cả kim điêu toàn thân như thép. Mà quan trọng là ngay cả luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực như hắn cũng không cách nào kéo cung được. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? không có. Chuyện một tên bắn Hạ Kim Điêu đã giúp Phó Thư bảo tạo lập uy vọng trong lòng nhiều tộc nhân độc lang tộc. Vậy nên sau này dù hắn ở chỗ nào của độc lang tộc thì chỉ cần tộc nhân độc lang tộc thấy hắn cũng đều chủ động chào hỏi hắn. Thái độ khiêm tốn. Lễ phép. Đây là một loại uy vọng thành lập dựa vào thực lực. Đột hoạt rốt cuộc cũng từ chỗ Đột Mơ Nhi biết được bí mật của Thiên Trúc Cung kể cả bản vẽ cấu tạo của nó. Chẳng qua cũng giống như Đột Mơ Nhi. Hắn nhìn thế nào cũng không thể hiểu được công thức tính toán và thiết kế tương quan tới từ thế giới khác kia. Sau sự kiện luyện chế thành công Thiên Trúc Cung và một tên bắn rơi kim điêu, Phó Thư Bảo vẫn rất khiêm tốn. Cũng siêng năng phi thường. Mỗi ngày hắn đều lai tạo lúa non. Cũng đều tiến hành tu luyện lực lượng dù sớm hay muộn. Ngoài việc buổi tối dùng thạch hạt linh vẫn thạch để tu luyện ra. Mỗi ngày hắn đều tập thêm cả kỹ nghệ cung tiến. Một tên bắn hạ kim điêu cũng không khiến cho hắn tự mãn. Điều hắn muốn chính là một tên bắn rơi mạng mạc khinh vân hay lấy mạng già của tộc trưởng xài nhân tộc Kim Dịch. Loại chúng đó chỉ có gia tăng luyện tập, gia tăng luyện tập mới được. Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua. Lúc non trong sơn đồng nuôi chồng đã trở thành lúa, sau đó trổ bông. Dưới luyện nguyên tố lực của phó thư bảo bồi dưỡng. Chu kỳ trưởng thành của chúng ngắn hơn 3 phần 4 Đây là một tốc độ tăng trưởng khiến người ta khó có thể tin nổi Tới khi lúa chín đi đến trong sơn đồng nuôi trồng xem Có thể thấy cả một hang núi tràn ngập lúa vàng Nhìn đám lúa này đột hoạt vẫn không thể tin cảnh kỳ diệu mà mình đang thấy Chẳng qua từ độ lớn của hạt thóc Hắn cũng đã nhận ra Giống lúa được Phó Thư Bảo cải tạo đã có sản lượng gấp 10 lần của độc lang tục trước đây. Phó, loại lúa này, thật sự không có vấn đề gì chứ. Chu Kỳ sinh trưởng ngắn hơn 3 tháng. Độc hoạt thật sự lo lắng là giống lúa này sẽ có biến hóa gì đó khó có thể dự đoán được. Có vấn đề gì hay không thì chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao. Phó thư bảo cười nói thuận tay hái một bông lúa. Với tri thức của hắn tại phương diện này. Hơn nữa còn có cái kính hiển vi sơ xài kia. Hắn muốn phán đoán ra loại lúa này có vấn đề gì hay không. Thật ra là một chuyện đơn giản phi thường. Độc hoạt cũng thuận tay hái một bông lúa. Nhìn hạt lúa chi chít, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy hạt gạo căng tròn sáng bóng, giống như chân châu lấp lánh. Mùi hương nhàn nhạt ẩm vào mũi, khiến cho lòng người không khỏi chấn động. Như vậy còn chưa tính. Hắn ẩm hiện cảm thấy trong hạt gạo này phát ra một tia linh khí. Phó, loại lúa này trải qua sự bồi dưỡng của ngươi không ngờ lại có cả linh khí. Thế này là thế nào. Dù có nhiều kinh nghiệm thì độc hoạt vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân của chuyện này. Ta dùng năng lượng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng loại lúa này. Chúng hấp thu năng lượng của ta mà sinh trưởng hiển nhiên sẽ xuất hiện một chút biến dị lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng có linh khí. Nhưng một chút linh khí này cũng không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của chúng. Ta thấy chút linh khí này còn có thể đề cao khả năng chống thiên tai của nó, ngược lại còn là một chuyện tốt nữa. Phó Thư Bảo giải thích. Như vậy khiến ta cũng không nhìn được mà muốn nấu một nồi cơm có được không? Độc mơ nhi nói giọng tham ăn. Phó Thư Bảo cười nói. Loại lúa này cũng đủ để các ngươi trồng xuống ruộng rồi cầm một chút về ăn cũng chẳng sao Nhưng ngươi biết nấu cơm sao Độc mơ nhi lườm phó thư bảo đầy quyến rũ Coi thường người ta à Để ta nấu ngon rồi ngươi đừng có ăn Nếu không ta sẽ hạ độc đó Phó thư bảo Cười cười Mấy nông phu của độc lang tục đi theo phó thư bảo và độc hoạt tới đây bắt đầu nhận lúa sống. Những lão nông này trồng lúa cả đời. Cho tới bây giờ cũng chưa thấy loại lúa thế này bao giờ. Nhất thời tiếng cười vang lên không ngừng. Cũng tán dương phó thư bảo không dứt miệng. Sau chuyện một tên bắn hạ kim điêu. Phó Thư Bảo lại thành lập được một loại uy vọng khác đối với tộc nhân độc lang tộc. Lai tạo lúa nước thành công, hắn có thể giúp 2.000 tộc nhân độc lang tộc đủ ăn. Công ơn như vậy còn lớn hơn việc hắn bắn hạ kim điêu nhiều. Lúc này đúng là thời kỳ thích hợp để trồng cấy, hạt sống được nhận về xong liền được đem gieo. Nhưng trình độ nông nghiệp nguyên thủy của Độc Lang tộc còn xa mới đạt yêu cầu của Phó thư bảo. Hắn liền gọi một số nông phu Độc Lang tộc trẻ tuổi tới, tự mình giảng giải cho bọn họ một chút tri thức nông nghiệp. Đương nhiên tri thức này vốn tới từ một thế giới còn nông nghiệp tiên tiến, mạnh hơn phương thức trồng cấy của Độc Lang tộc hiện giờ không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy, Nhìn Phó Thư Bảo nói chuyện rõ ràng Rằng giải cách trồng cấy Hai ông cháu độc hoạt và độc mơ nhi đều cảm thấy mơ hồ Biểu hiện của Phó Thư Bảo tại phương diện thiên phú tu luyện lực lượng đã rất kinh người rồi Nhưng hắn mới là một thiếu niên 18 tuổi Thế nào lại có nhiều kinh nghiệm trong phương diện trồng trọt thế chứ Tóm lại trong mắt hai ông cháu này Phó thư bảo đã biến thành một tồn tại đầy mê hoạt. Chẳng qua nhìn phó thư bảo nghiêm chỉnh như vậy. Lại thấy mấy nông phu độc lang tộc chăm chú nghe giảng. Dù trong lòng độc hoạt và độc mơ nhi có nhiều nghi vấn nhưng cũng không quấy nhếu hắn giảng dạy. Độc hoạt tự mình giúp nông phu độc lang tộc nhận lúa sống. Độc mơ nhi cầm ít lúa đi nấu cơm cháo. Ai cũng bận rộn cả. Qua một hồi lâu, lúa sống trong sơn đồng nuôi chồng đã được nhận hết. Mấy nông phu độc lang tổ có năng lực tiếp thu tương đối tốt cũng học được một ít kiến thức về vụ phân bón ruộng quản lý canh tác. Việc này nhìn như đơn giản nhưng lại có tác dụng mấu chốt. Trước kia vốn phó thư bảo định dùng thổ pháp chế tạo ít phân bón cho độc lang tục trồng cấy nhưng suy nghĩ kỹ hắn lại bỏ qua ý nghĩ này. Tất cả thế giới đều có thiên nhiên như thế, hắn không muốn phá hoại sự cân bằng ở đây. Mặt khác dùng phân bón hóa học trồng trọt thì lương thực tạo ra cũng không tốt. Thậm chí có khả năng còn phá hoại cả giống lúa hắn khổ công bồi dưỡng. Có chút linh khí kia. Cả đường cười nói vui vẻ trở về bộ tộc độc lang tộc. Mùi cơm độc mơ nhi nấu thơm phức đá ẩm vào mũi. Các lão nông đi nhận lúa sống đều có một phần. Đợi tới cuối cùng, phó thư bảo đưa bát ra thì độc mơ nhi liền nói. Tiếc quá, không có cho ngươi rồi. Nhìn sáng vẻ khó chịu của phó thư bảo. Nàng chợt cười khúc hít một tiếng nói. Ai bảo ngươi nghi ngờ năng lực nấu nướng của ta chứ? Phải biết rằng ta không chỉ biết chế độc mà nấu ăn cũng rất có tay nghề đó. Chẳng qua đúng là không còn phần ngươi, nhưng ngươi có thể ăn chung một chén với ta. Mơ nhi thế có phải? Ngươi ám chỉ ta không? Đây là cơm dao bôi hả? Khuôn mặt phó thư bảo tràn ngập nụ cười. Phì, ta quyết định rồi, không cho ngươi ăn nữa. Mọi người cười vang Cha, re, 1309-2013-2147. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 246 đội quân 600 người một. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp. Việt Nam giải quyết vấn đề giống lúa nước song công việc của Phó Thư Bảo lập tức ít đi nhiều. Chẳng qua hắn lại dùng càng nhiều thời gian vào việc tu luyện lực lượng và luyện tập kỹ nghệ bắn cung. Trong mắt tuyệt đại đa số người độc lang tổ. Phu quân của Mơ Nhi Tiểu Thư là một người siêng năng phi thường. Học vấn đầy bụng. Có lòng cầu tiến cực cao. Đúng là một phu quân tương lai hoàn mỹ. Nhưng bọn họ không biết phó thư bảo siêng năng như vậy đó là bởi hai lần bị đả kích thây thảm. Lần đầu là chuyện bàn chuyện yêu đương với độc mơ nhi. Một lần nữa là chuyện chi ni nhã thất bại. Thế nên để có thể sớm tận hưởng tiệc tùng. Hắn chỉ có thể tiến lên. Tiến lên. Không tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực thì thề không bỏ qua. Lúa sống được gieo ra ruộng, 300 mẫu ruộng của độc lang tộc liền xanh mứt, mạ non mọc nhanh nhìn mà vui mừng. Lại qua hơn một tháng nữa. Lúc đó đám người cầm 100 vạn kim tể ra ngoài chiêu binh mãi mã gồm lưu chuẩn. Chu Di Mộng Đan Thanh và đế thiếu vũ cũng đã trở về lãnh địa của độc lang tộc rồi. Bọn họ mang theo 100 người như phó thư bảo yêu cầu. Chẳng qua người dùng 100 vạn kim tể chiêu mộ tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Đặc sắc nhất chính là đội trăm người mà Đan Thanh chiêu mộ chứ không còn gì nghi ngờ nữa. Hắn không ngờ quay về quê hương hắn. Từ thảo nguyên chiêu mộ 100 tục nhân của hắn bọn họ đều là các kỷ mã có tu vi lực lượng nhất định. Thấp nhất cũng là cấp tinh thần lực. Cao nhất đạt tới cảnh giới nguyên tố lực. Thật sự là một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Chu Di mộng chiêu mộ một đội 100 người gồm những lực sĩ xác đấu tại trường giác đấu. Đều lấy giá cao mà mua lại. Xây dựng thành một đoàn Cho nên đội trăm người mạnh mẽ Thân kinh bách chiến Không sợ tử vong này Cũng là một lực lượng chiến đấu kinh khủng rồi So với đám sói tuấn Giật tử thảo nguyên mà đan thanh chiêu mộ Dù ngoại hình bọn họ không bằng Nhưng về lực chiến đấu Thì còn mạnh hơn một chút chứ Không cần nghi ngờ gì nữa Đội trăm người mà lưu chuẩn chiêu mộ Lại bất đồng Chỉ có 20 người là lực sĩ có thể chiến đấu. 80 người còn lại đều là thợ khéo trong các lĩnh vực. Đặc biệt là thợ chế vũ khí và thợ mộc chế khí giới công thành. Có cả thợ săn giỏi lần theo dấu viết. Ngoài ra thì đội ngũ của hắn không ngờ còn có cả thương nhân giỏi buôn bán, nhân vật giỏi giao thiệp. Tóm lại đội ngũ hắn mang về đều là đủ loại nghề nghiệp. Nhân tài các mặt Chẳng qua nhân tài dùng 100 vạn kim tệ để chiêu mộ Dù không phải lực sĩ thì cũng đều tinh thông thứ khác Cũng là nhân tài cả Lưu chuẩn dù sao cũng là người có kinh nghiệm trên 30 năm Suy nghĩ về các mặt không giống người trẻ tuổi Thành lập thế lực một phương Chỉ có chiến sĩ biết chiến đấu tất nhiên là không đủ Còn cần nhân tài ở các mặt khác nữa. Cũng chỉ có như vậy, một số vấn đề không thể giải quyết bằng chiến đấu mới được xử lý. Đồng thời, những nhân tài này có thể củng cố thế lực trong tương lai. Chính vì thế mà hắn mới đưa về đội ngũ 100 người khác hẳn với người khác như vậy. Đế thiếu vũ đưa về một đội quân 100 người cũng rất khác thường, đều đã hơn 30. Mỗi đội viên đều là chiến sĩ quân đội chính quy thân kinh bách chiến Giờ đã lui về hậu phương Cũng có tu vi lực lượng không tầm thường Tu vi lực lượng cao nhất trong đó không ngờ còn có lực sĩ cấp linh lực Chẳng qua người này đã hơn 40 Nhưng nói về nhiều phương diện như kinh nghiệm thì tuổi tác lại có quan hệ trực tiếp Như vậy thì đội lính già này cũng xuất sắc phi thường. Có lực chiến đấu không tầm thường. Bốn người đi ra ngoài đều mang về đội ngũ trăm người mạnh mẽ. Trải qua một tháng chuẩn bị và chiêu mộ, Chi Ni Nhã cũng mang tới một chiến đội trăm người. Chẳng qua nàng cũng sợ bị lừa. Nên trực tiếp đưa người tới các thiết lực của Thánh Đoá Lan Quốc trên Tú Quốc thu thập 50 nữ tử tóc vàng rực. Trong đó một bộ phận lớn nhất là gián điệp và chiến sĩ tinh nhuệ làm thích khách của Thánh Đóa Lan Quốc. Bây giờ lại có một đại đội tác chiến đặc chủng do chiến sĩ độc lang tộc tạo thành của độc mơ nhi. Bên cạnh phó thư bảo đã có đội quân 600 người Mặc dù số lượng chỉ có 600 nhưng mỗi chiến sĩ đều trải qua tuyển chọn kỹ càng thực lực không tầm thường. Cho nên lực chiến đấu của đơn vị 600 người này. Những đoàn đạo tặc với quân đội cấp 2 bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Chiêu mộ đủ nhân mã rồi. Phó Thư Bảo cũng không vội vàng rời khỏi độc lang tục mà cho mỗi đơn vị trăm người và đại đội trưởng đi huấn luyện đặc chủng. Mặc dù cho tới giờ hắn chưa bao giờ mang binh nhưng cũng biết một chút đạo lý trong đó. Lực chiến đấu đơn độc xù mạnh nhưng nếu không nghe lệnh. Hành động tùy tiện trên chiến trường. Như vậy chỉ có cái súng của tán binh mà thôi. Đoàn kết phối hợp mới có thể hình thành lực chiến đấu cường đại Cho nên huấn luyện quân sự là chuyện nhất định không thể tránh Thật ra đội ngũ của Lưu Chuẩn mang về cũng không phải là chuyện khiến Phó Thư Bảo cảm thấy kích động nhất Ngay cùng trong ngày này Vào buổi tối Sau khi dùng thạch hạc linh vẫn thạch tu luyện tu vi lực lượng của hắn sau khi tu luyện cường hóa nhiều lần tới mức quá tải đá âm thầm đột phá tầng ngăn của trung tầng 2. Tiến vào cảnh giới tầng 3. Với tốc độ như vậy, hắn lại sáng tạo ra kỳ tích mới trong thế giới tu luyện lực lượng này. Luyện lực sĩ cấp linh lực trẻ nhất trong lịch sử khi chưa đầy 19 tuổi. Cảnh giới lực lượng tăng lên. Không chỉ mang tới luyện nguyên tố lực tinh thuần và mạnh mẽ hơn. Trường lực của hắn cũng từ 32 cân tăng lên tới 40 cân. Lực lượng như vậy khiến bào khúc thân pháp của hắn thể hiện ra tốc độ giống như gió vậy. Một đêm này Phó Thư Bảo mất ngủ. Ngày hôm sau, đám người lưu chuẩn mang theo đội ngũ huấn luyện theo yêu cầu của Phó Thư Bảo. Địa hình phức tạp và đầy nguy hiểm Nơi nơi đều là bấy dập Của vụ cháo triệu trạch Là địa phương tốt nhất Để huấn luyện chiến sĩ Như thế Mỗi đơn vị huấn luyện Cũng bừng bừng lửa nóng Kiên quyết đề cao thực lực bản thân Thật ra tâm lý Mỗi đại đội trưởng đều không phục Muốn so đỏ với các đội ngũ khác Cứ như vậy cạnh tranh và so sánh Cũng xuất hiện Chẳng qua như thế chỉ khổ đám chiến sĩ được chiêu mộ mà thôi. Hôm nay đối chiến chân thật, ngày mai huấn luyện siêu cường tóm lại là không dừng chút nào. Nhưng cho cho dù cường độ huấn luyện ra sao thì các chiến sĩ được chiêu mộ về cũng không oán chút nào. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng đó là thiếu gia cấp lương bổng cho bọn họ nhiều gấp 10 lần những nơi khác. Hơn nữa mỗi lần đối chiến thật mà chiến thắng thì xét lại phong thưởng rất nhiều. Chuyện này khiến bọn họ cam tâm tình nguyện mà tăng cường thực lực của bản thân. Thu được phong thưởng hậu hính như vậy còn làm sao mà oán được gì nữa chứ? Từ khi chiến đổi 600 người được hình thành thời gian trôi đi cũng tương đối nhanh. Phó Thư Bảo đang chờ đợi cho đội ngũ của hắn càng trưởng thành và mạnh mẽ, vừa tu luyện lực lượng của bản thân. Đồng thời hắn lại tiến hành nghiên cứu và giải thích luyện bí mật thuật của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong. Tăng cường năng lực của hắn trên phương diện luyện chế lực luyện khí. Trong lúc này hắn cũng luyện chế vài thứ. Chẳng qua không phải là vũ khí lực luyện khí. Cũng không phải là áo giáp lực luyện khí mà là mấy món lực luyện khí. Khi truyền lực lượng vào có thể khiến tay chân ấm áp. Thân thể nhẹ nhàng thoải mái như được mát xa. Lực luyện khí như vậy, hắn tặng độc mơ nhi và chi ni nhã mỗi người một cái. Chuyện này khiến trong lánh địa độc lang tộc có thêm hai mỹ nữ thích mát xa. Kéo theo một đám nữ nhân hâm mộ. Nhưng hai người kia đánh chết cũng không cho mượn. Cha Re. 2013 2150 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 246 đội quân 600 người hay. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã qua 4 tháng. Lúc này lúa giống mới đã chín vàng. Độc hoạt tự tính sản lượng kết quả khiến hắn giật mình. 300 mấu ruộng, mỗi mấu 3.000 cân thóc. Tổng cộng sản lượng được 10 vạn cân thóc. Sản lượng này không phải gấp 10 lần trước kia mà đã gấp 20 lần. Mười vạn cân thóc đủ để hai ngàn tộc nhân độc lang tộc ăn trong một năm rồi. Bởi vậy ánh mắt của cả độc lang tộc đối với phó thư bảo đã không còn giống như trước. Trước kia là kính nể, giờ sau khi lúa chín đã biến thành gần như đất là sùng bái rồi. Hàng năm bọn họ sau khi gieo hạt đều cử hành quốc tế. Kính dân thần linh chúa tệ sinh sản. Nhưng cũng không có năm nào ăn no bụng. Vậy mà Phó Thư Bảo làm được điểm này. Đối với tộc nhân độc lang tộc mà nói. Lúc này đã bắt đầu truyền tụng Phó Thư Bảo như thần linh hạ phàm. Các loại truyền thuyết ly kỳ lan ra. Truyền thuyết có thanh có sắc. Cuối cùng truyền tới tai Phó Thư Bảo. Khiến hắn sở khó sợ cười. Đêm thu hoạch Đột lang tộc cử hành một nghi thức chúc mừng long trọng, giết heo mổ dê cả tộc ăn mừng Kể cả đám chiến sĩ mà đám người lưu chuẩn mang về cũng dung nhập vào đó, không khí vui vẻ náo nhiệt Phó độc hoạt ta cả đời chưa phục ai ngoài thánh tộc trưởng của chúng ta Ngươi là người ta bội phục thứ hai đấy tu vi lực lượng của ngươi dù không bằng ta nhưng trên nhiều khía cạnh ta có thúc ngựa cũng không đổi kịp ngươi đâu. Uống rượu hoa quả của độc lang tục nấu trên mặt độc hoạt nổi lên sắc đỏ nhạt. Những lời này hắn cũng đã nói ra được. Nhìn cháu gái bảo bối độc mơ nhi và phó thư bảo đang ngồi cạnh. Cũng đang cười gì đó với hắn. Giờ phút này độc hoạt cảm thấy tuổi già được an ủi rồi. Tộc trưởng, ngày mai chúng ta sẽ rời đi rồi. Phó Thư Bảo nói, Thời gian xuất phát đã đỉnh từ trước. Trong năm tháng này, Hắn giải quyết vấn đề gạo ăn cho độc lang tộc. Cũng nhận được kết quả tu luyện rất tốt. Từ luyện linh lực tầng 2 tăng tới cảnh giới tầng 3. Cùng thời gian này, các chiến đội trăm người do đám người lưu chuẩn mang về cũng đã được huấn luyện, hình thành một lực chiến đấu cường đại. Bây giờ đã tới lúc phải xuất phát tới hậu thổ thành rồi. Nhanh vậy sao? Trong lòng đột hoạt cảm thấy mất mát. Ta ở lại đột lang tục cũng không còn việc gì. Nhưng chuyện Quy Vân Tôn và Sư Phụ Tú Lý của ta thì không thể không xử lý. Cho nên cũng đến lúc ta phải rời đi rồi. Phó Thư Bảo nói qua. Nam Nhi Chí ở bốn phương. Ngươi đã quyết định như vậy thì ngươi phải làm thôi. Mơ Nhi nhà ta vẫn phải nhờ ngươi chăm sóc cho. Độc hoạt cũng không phải người hay nghĩ ngợi sầu cảm. Hắn hoàn toàn hiểu được quyết định của Phó Thư Bảo Phó Thư Bảo cười ha hả nói Ta thấy tục trưởng vẫn nên lo lắng ta một chút nhé Cháu gái bảo bối của ngươi cho tới giờ vẫn toàn bắt nạt ta Mà ta không bắt nạt nổi nàng Sắc mặt độc mơ nhi đỏ hồng lên Lại dấm vào chân Phó Thư Bảo dưới bàn Lập tức khiến khuôn mặt tươi cười của hắn cứng lại. Khủ khủ! Cảnh này độc hoạt nhìn thấy được, cười khổ nói. Ôi thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy mới là của đám thanh niên các ngươi. Miễn cho lão già như ta đi. Chuyện duy nhất hiện nay ta có thể làm là chăm sóc cho độc lang tột. Chẳng qua ta vẫn hy vọng các ngươi làm mọi việc phải cẩn thận. Đừng nên hành sự hấp tấp nhé. Xa xa, ngươi không phải lo đâu. Độc mơ nhi an ủi. Theo ta thấy thì cho tới bây giờ toàn là bảo ca đặt bấy người khác. Ai có thể bấy hắn chứ? Là ra tự xưng là để nhất thế gia Tú Quốc Nhi tử bảo bối của la nghiêm không phải cũng đang trồng trọt trong ruộng lúa nhà chúng ta sao? Còn cả ngả mễ đại na của băng nguyên tính tâm các. Nàng không phải đang làm chăn châu cho độc lang tộc chúng ta à. Cho nên bảo ca không đi hại người khác thì người khác đã có phúc tổ ba đời rồi. Ai có thể đi hại hắn chứ? Độc mơ nhi còn có một chuyện quan trọng hơn không nói lộ ra Đó là tôn chủ băng nguyên tính tâm các Thanh thủy tôn chủ đã bị biến thành thị vệ luyện nô của phó thư bảo rồi Ha ha, nhìn ngươi nói phó thành kẻ xấu thập áp bất xá kia Có ai lại nói phu quân tương lai như vậy không hả? Độc hoạt cười nói Ra ra ta đang khen hắn đó chứ? Độc mơ Nhi nhìn phó thư bảo cười. Hàm răng trắng hơi lộ ra. Hết sức mê người. Nhi tử. Lão đại chính thức của độc lang tộc kéo chi ni nhã tới. Lời nàng vừa vang lên tiếng cười vui vẻ xung quanh liền biến sạch. Mẹ! Phó thư bảo căng đầu gọi một tiếng. Cáo biệt với độc hoạt thi không sao. Mẹ! Nhưng cáo biệt với mẹ già thánh tộc trưởng lại là một chuyện khiến người ta đau đầu. Vừa thấy mẹ chồng tương lai tới, Độc Mơ Nhi đột nhiên nghiêm chỉnh ngay ngắn hẳn. Trên mặt dù vẫn lộ vẻ tươi cười nhưng lại là nụ cười mỉm ý nhị không lộ răng. Ngay lúc độc vô xong kéo chi ni nhã tới trước mặt, nàng lại đứng dậy chào hỏi Sau đó mới nhẹ nhàng dịu dàng rót đầy chén rượu cho phó thư bảo Có phong phạm thuộc nữ mười phần Nhi tử ta nghe chi ni nhã nói ngày mai các ngươi phải đi sao Độc vu xong lo lắng nói Phó thư bảo gật gật đầu cười Đúng vậy Trên người nhi tử có một loại độc kỳ quái Người cũng biết rồi mà Nghe nói tới hậu thổ thành có một vị thần chuyên trị loại bệnh này cho nên ta muốn tới xem một chút. Chữa khỏi bệnh rồi còn phải sớm cho mẹ bế cháu chứ? Ha <cười> ha! Như vậy đi nhé. Ta ước gì ngày mai ngươi sinh cho mẹ mấy đứa cháu đi. Nghe nói có cháu ôm độc vô xong liền vô cùng vui vẻ. Lời nói này rơi vào tai độc mơ nhi và chi ni nhã, hai nàng đều cười thầm trong dạ Một ngày đã sinh cháu trừ phi là gà đẻ trứng mới có. Nhưng nói dối như vậy đối với phó thư bảo mà nói cũng là bất đắc dĩ. Lần này rời khỏi độc lang tục. Hắn muốn giải quyết một mối phiền toái lớn. Nhưng lại không có khả năng mang người mẹ nhặt được. Thậm chí không bình thường này theo. Vì không muốn để nàng lo lắng cho nên hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Không khí sau đó trở nên hòa hợp vui vẻ hơn nhiều. Phó thư bảo liền làm những việc kính hiếu đạo mà Nhi tử nên làm. Chi ni nhã và độc mơ Nhi là hai cô con dâu tương lai cũng theo đó khiến độc vô song vui vẻ. Độc vô song cười vui không ngừng. Xung sướng tới cực độ Mọi chuyện đều rơi vào mắt độc hoạt Hắn thầm cảm thán trong lòng Không có nhi tử nhạt được phó thư bảo này Thánh tục trưởng đại nhân làm sao lại vui được như thế chứ Có khi đây là kết cục tốt nhất mà trời cao an bài rồi Một đêm vui vẻ náo nhiệt qua đi Sắc trời còn chưa sáng hẳn, một đội ngũ đã rời khỏi đột lang tục. Một hành trình mới bắt đầu như vậy đấy. Có không có. Tại Hồng Cảng Thành, một tòa nhà siêu cấp chiếm tới cả ngàn mấu đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đó là phủ đệ của một trong tam đại phong cương vương của Tú Quốc, Thanh Giật Vương Tước Thiên Hạ Viên. Coi thiên hạ là nhà của mình cũng có thể từ đó thấy được lòng muốn xưng bá của thanh giật vương tước. Thiên hạ viên xây mất tới 5 tháng, vận dụng trên vạn công tượng. Loại kiến trúc khí phách tráng lệ như vậy cũng khó thấy trong thiên hạ. Bên trong khu nhà đầy lầu vàng huy hoàng. Khắp nơi đều là các loại kỳ hoa dị thảo, cắt tiểu rất đẹp. Đình viện có giả sơn, có hồ nước mang phong cách riêng. Đặt mình trong đó, người không quen được khẳng định sẽ bị lạc. Chi ra một khoản lớn như vậy. Xây dựng một tòa phủ để siêu cấp tại đất phong của mình. Rõ ràng thanh giật vương tước đã coi Hồng Cảng Thành là vương thành của hắn rồi. Cha Re 1309-2013 21.51 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 247 bố trí bị người cười nhạo. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp. Việt Nam Vào ngày thiên hạ viên xây song thanh giật vương tước liền điều động rất nhiều binh mã tới. Hồng Cảng Thành cũng xây đắp tường thành, sửa rộng đường phố, các hành động lớn được thực hiện không ngừng đất riêng của mình lại là một nơi giàu có trong tay có một bộ phận nhân mã Gió ràng Giã Tâm sẽ phải bằng chứng hơn hắn cần dùng các loại tài nguyên để đánh hạ một vùng gian Sơn to lớn cũng sống thanh giật Vương tước Thái Bình Vương tước được phong một vùng đất to lớn cũng không yếu thế Thành lập một vương phủ siêu cấp không kém gì thiên hạ viên tại hồng trọng thành trên đất phong của mình. Phùng thiên phủ. Phụng thiên mệnh quản lý thiên hạ tú quốc. Cái tên Thái Bình Vương tước đặt cũng thể hiện ra tâm thái muốn trở thành người đứng đầu tú quốc. Mà cũng là một trong tam đại phong cương vương. Không được người trông đời nhất. Thậm chí bị cười nhạo. Tam vương tử Định thiên vương tước được phân một vùng đất man hoang gần như không người. Càng không xong chính là hắn còn không có năng lực đi khống chế đất của hắn. Tóa thành cường đại, phồn hoa nhất là anh thạch thành thật ra vẫn nằm trong sự khống chế của thanh giật vương tước. Như thế thì dù trong mắt đám dân chúng không có kiến thức, Đỉnh thiên vương tước cũng tuyệt đối không có thực lực chống lại hai vương tước phong cương khác. Cũng có khả năng tranh đoạt đế vị. Giữ được mạng đã xem như may mắn rồi. Vào trưa một ngày nọ, một tiếng khoái mã chuyện khắp đường phố Hồng Cảng Thành. Cưới khoái mã trên đường của Hồng Cảng Thành cũng chỉ có người của thanh giật vương tước. Hán tử cưới ngựa đúng là chạy tới thiên hạ viên trong hồng cảng thành. Hán tử nọ xuống ngựa, đưa dây cương cho thị về trước cửa, lập tức chạy thẳng vào thư phòng của thanh giật vương tước. Mật báo, vương tước ra. Đi đến thư phòng, hán tử kia cung ghi quỳ gối xuống trước mặt thanh giật vương tước. Ở cùng thanh giật vương tước còn có một nam tử cỡ 50 tuổi. Vóc người khôi vĩ, đôi mắt ẩm chứa hào quang. Từ khí thế tỏa ra quanh người và trường lực lượng thì hắn đúng là một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Người này là con rể của thanh giật vương tước. Người thực tế khống chế thạch anh thành phồn hoa nhất trong đất phong của đỉnh thiên vương tước. Lạc Trấn Thiên, đoàn trưởng quân đoàn hổ quý của Tú Quốc. Hắn cũng là nhân vật và lực lượng hạch tâm nhất trong trần doanh của thanh giật vương tước. Nói đi đoàn trưởng là quân đoàn trưởng là người một nhà. Thanh giật vương tước có chút tán thưởng đối với sự cẩn thận của thủ hạ mình. Bẩm vương tước ra thuộc hạ phổ trách giám thủ đình thiên vương tước và cách tiểu tử tên phó thư bảo kia. Nhưng năm tháng trước bọn họ trốn vào trong lãnh địa của độc lang tục là vụ cháo triệu trạch. Nơi đó thuộc hạ và người của chúng ta không có năng lực đi vào điều tra. Nhưng vẫn đợi bên ngoài tiến hành giám thị và vây chặn. Ngay mấy ngày trước, thuộc hạ phát hiện Phó Thư Bảo và Đỉnh Thiên Vương tước mang theo một đội ngũ ước chừng 600 người tiến về phía hậu thổ thành. Thanh giật vương tước đầu tiên cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cười ra tiếng. Một tên phế vật đất bùn không đắp thành tường được, một tên ác thiếu ra khi nam phách nữ tại hổ thành. Tổ hợp như vậy, đừng nói là trong tay có đội ngũ 600 người. Dù cấp cho bọn chúng đội ngũ 6 vạn người thì bọn chúng có thể làm nên chuyện gì chứ? Phá phá phạc! Lạc trấn thiên suy nghĩ một chút mới nói Vương tước ra Phó thư bảo này ta cũng từng nghe nói tới rồi Chuyện hắn làm ác một phương thì không ít Nhưng kẻ này cũng là người gây nên sóng gió lớn tại kinh đô Nhất định cũng có chút bản lĩnh Người này chúng ta không thể coi thường Cần phải chú ý đối phó